truyền dài Harry Potter và hoàng tử lai chương một đã gần nửa đêm và thủ tướng đang ở một mình trong phòng đọc một bản thông cáo dài chúng trượt qua ố c ông không để lại một chút ý nghĩa nào dù là nhỏ nhất ông đang chờ cú điện thoại của tổng thống ở một đất nước xa xôi vừa tự hỏi tên khỉ gió đó mới gọi điện vừa cố dập tắt những ký ức không dễ chịu về một tuần làm việc dài mệt mỏi đầy khó khăn trong đầu của ông không còn chỗ cho những việc khác càng cố tập trung vào tờ giấy trước mặt khuôn mặt hả hê của những đối thủ chính trị càng hiện ra rõ hơn trước mặt thủ tướng có một đối thủ đã xuất hiện đi xuất hiện lại trên mặt báo hắn không chỉ kể lể những lỗi lầm của chính phủ dù chẳng ai cần nhắc lại cả mà còn chỉ ra nguyên nhân từng cái một và đổ lỗi lên chính phủ nhịp tim của thủ tướng đập nhanh hơn khi nghĩ về những lời cáo buộc ấy chúng vừa không công bằng vừa sai lệch bằng cách nào chính phủ có thể ngăn không cho chiếc cầu ấy sập thật quá xúc phạm nếu cho rằng họ đã không đưa đủ số tiền vào việc chăm sóc chiếc cầu chiếc cầu chưa đến 15 tuổi đến cả chuyên gia giỏi nhất cũng không thể lý giải vì sao nó bất ngờ sập làm hơn một tá ô tô rơi xuống dòng nước thăm thẳm và ai dám nói là do thiếu cảnh sát nên hai vụ giết người kinh khủng và công khai đã xảy ra hay là chính phủ cần phải đoán trước một cơn lũ khủng khiếp và bất ngờ đổ vào miền tây gây ra thiệt hại to lớn về người và của và có phải lỗi của ông không khi mà một trong những ông bộ trưởng lởm khổm đã chọn đúng tuần này để cho thấy là từ bây giờ ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình một bầu không khí hỗn loạn đang bao trùm lên đất nước đối thủ của ông khẳng định giấu đi một cái cười sung sướng thật không may điều này hoàn toàn đúng thủ tướng cảm nhận được rõ ràng mọi người đang có vẻ khủng hoảng hơn thường thời tiết u ám với những đợt sương mù lạnh buốt giữa tháng bảy nó không bình thường chút nào thủ tướng lật sang trang bản thông cáo xem nó dài chừng nào và từ bỏ vương vai ông rầu rĩ nhìn căn phòng nó rất đẹp với một chiếc lò sưởi cẩm thạch kế bên những ô cửa kính sưởi ấm căn phòng khỏi đợt sương mù bất thường nhún vai thủ tướng tới gần cửa sổ nhìn vào đám sương mỏng bám trên thành kính chính lúc đó ông nghe thấy một tiếng ho nhẹ cơ thể ông như đông cứng lại đối diện với hình ảnh đầy hoảng sợ của mình phản chiếu trong tấm kính ông biết tiếng ho đó là của ai ông đã nghe thấy nó trước đây chậm chạp ông quay mình lại đối diện với căn phòng trống xin chào ông nói cố làm cho mình mạnh mẽ hơn ông đã mong rằng sẽ không có ai trả lời ông tuy nhiên một giọng vang lên tức thì đầy quyết đoán mạnh mẽ như thể đã chuẩn bị sẵn những điều để nói ra giọng nói đến từ như thủ tướng đã biết từ cái ho đầu tiên người đàn ông nhỏ bé giống cóc đội bộ tóc giả màu bạc trong bức tranh sơn dầu nhỏ bẩn thỉu treo ở một góc tường gửi tới thủ tướng d â n mackay chúng ta cần gặp nhau khẩn cấp xin đáp trả tức thì thân mến v h á t người đàn ông trong bức tranh nhìn thủ tướng đầy tò mò ờ thủ tướng nói đây không phải là thời điểm thích hợp cho tôi tôi đang chờ điện thoại ông thấy đấy của tổng thống nước việc đó có thể được sắp xếp lại bức chân dung nói ngắn gọn trái tim thủ tướng rớt cái bịch ông đã lo về chuyện đó nhưng tôi đang rất cần nói chuyện với chúng tôi sẽ sắp xếp để tổng thống không gọi cho ông tối nay thay vì thế ông ta sẽ gọi vào tối mai người đàn ông nhỏ bé nói xin đáp trả tức thì tới ngài p h s t tôi、um, rất hân hạnh thủ tướng nói yếu ớt tôi sẽ gặp ngài p h a d ông vội vã trở lại bàn làm việc vừa đi vừa vuốt thẳng chiếc cà vạt ngồi xuống ghế ông cố gắng điều chỉnh khuôn mặt mình sao cho có vẻ thoải mái không lúng túng. khi ngọn lửa xanh sáng rực lên dưới mặt đá cẩm thạch ông nhìn nó cố tỏ ra không bối rối. một người đàn ông bệ vệ xuất hiện trong ngọn lửa vài giây sau ông ta bước ra ngoài Đứng trên một tấm thảm cổ phủi sạch bụi trên chiếc áo choàng. Tay ông ta cầm một cái nón quả dưa màu xanh. À, thủ tướng Cornelis u f a s nói, bước về phía trước giơ tay ra. Thật vui khi gặp lại ông. Thủ tướng thật khó để đáp lại lời thăm hỏi này một cách chân thành, vì vậy ông không nói gì cả. ô n g chẳng dễ chịu gì khi gặp lại f a s người thường xuất hiện không báo trước và hơn nữa kèm với ông ta bao giờ cũng là những tin xấu phát lần này lại t r o n g đầy lo âu ông ta gầy hơn đầu còn ít tóc hơn chỗ tóc đó bạc màu hơn và khuôn mặt chứa đựng một cái nhìn nhăn nhó thủ tướng đã thấy cái nhìn đó nhiều lần trong giới chính trị gia chúng không bao giờ báo trước điều gì tốt lành tôi giúp gì được ông thủ tướng nói chỉ tay về chiếc ghế cứng n h ấ t trong căn phòng khó biết nên bắt đầu từ đâu p h á h cạo nhào ngồi xuống ghế đặt chiếc nón quả dưa xanh lên đầu gối một tuần tồi tệ <cười> ông cũng thế hả thủ tướng hỏi khô khan mong rằng qua lời nói này p h á h có thể hiểu ông đã có đủ vấn đề để đối đầu với và khó có thể giúp được p h á h chút nào "Dĩ nhiên," Phast nói, d ụ i mắt đầy mệt mỏi, nhìn thủ tướng đầy chán chường, "Tôi có một tuần tồi tệ y hệt anh bạn vậy, cầu Brookhaven, vụ giết Burns và Vance chưa kể ở miền tây nữa, ông của ông, ý tôi muốn nói là một vài người của ông có dính líu tới những chuyện này phải không," Phast nhìn thủ tướng đầy lạnh lùng. dĩ nhiên rồi chắc chắn ông phải nhận thấy chuyện gì đang xảy ra chứ tôi thủ tướng ngập ngừng chính thái độ này làm ông rất ghét những cuộc viếng thăm của f a h dù sao thì ông cũng là một vị thủ tướng và rõ ràng không hề thích bị coi như một cậu học sinh ngớ ngẩn tuy nhiên mọi việc đã như thế từ buổi đầu ông gặp f a h vào ngày đầu ông làm thủ tướng ông nhớ nó rõ như ngày hôm qua và hiểu nó sẽ ám ông đến suốt đời ngày đó ông đang đứng giữa căn phòng tận hưởng niềm vui chiến thắng sau bao năm mơ ước và làm việc khi nghe thấy một tiếng ho ở sau lưng giống như tối nay ông quay lưng lại và thấy bức tranh xấu xí đang nói chuyện với mình thông báo chuyến viếng thăm của bộ trưởng pháp thuật và giới thiệu ông ta thoạt đầu thủ tướng nghĩ cuộc vận động tranh cử quá sức và g i a i d ẳ n đã khiến ông quá mệt mỏi ông hoàn toàn khủng hoảng khi thấy bức chân dung nói chuyện với mình dù điều này không thấm vào đâu so với lúc ông nhìn thấy một người tự xưng là phù thủy nhảy ra khỏi l ọ sưởi và bắt tay ông ông không nói được câu nào trong khi phát từ tốn giải thích rằng có những phù thủy sống bí mật trên trái đất tuy nhiên thủ tướng không cần lo lắng về điều này vì bộ trưởng pháp thuật quản lý cộng đồng phù thủy và ngăn ngừa cộng đồng không pháp thuật biết được về họ theo f h á nói đó là một công việc mệt mỏi phải giữ tất cả theo đúng luật lệ bao gồm từ trách nhiệm khi dùng chổi bay đến điều khiển sự phát triển của cộng đồng r ồ n g thủ tướng nắm chặt bàn làm việc khi nghe đến đây f h á vỗ vai thủ tướng bằng một cách rất ta là cha không việc gì phải lo lắng ông nói chắc chắn anh bạn sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa tôi sẽ chỉ quấy rầy anh bạn khi có chuyện gì đó xảy ra bên chúng tôi mà có thể gây hại đến dân m a r gồ ý tôi nói là cộng đồng không pháp thuật còn không chúng ta cứ sống khỏe thôi à phải nói rằng anh bạn khá hơn tên tiền nhiệm rất nhiều hắn cố gắng quăng tôi ra ngoài cửa sổ cho tôi là một trò bịp của những đối thủ thủ tướng tìm lại giọng nói ông ông không phải là một trò lừa bịp đấy chứ đó là hy vọng tha thiết cuối cùng của ông không Fash nhẹ nhàng tôi sợ là không nhìn này Fash biến tách trà của thủ tướng thành một con chuột nhảy "Nhưng," thủ tướng nói, "gần như lạc hẳn khỏi hơi thở. Nhìn tách trà nhảy nhót..." tại sao Tại sao không có ai nói với tôi..." Bộ trưởng p h á p thuật chỉ tiết lộ danh tính với Thủ tướng Markle vào ngày ông ta nhậm chức..." Pháp nói..." cất đũa phép vào túi áo. Chúng tôi thấy đó là cách tốt nhất để giữ bí mật. "Nhưng..." thủ tướng kêu lên tại sao không có một vị tiền nhiệm nào đến lúc này p h á h thật sự bật cười thủ tướng thân mến của tôi anh bạn có định kể chuyện này cho ai không vẫn khúc khích cười p h á h ném một chút bột vào lò sưởi bước vào ngọn lửa xanh ngọc bích biến mất sau một tiếng rít nhẹ vị thủ tướng đứng đó bất động và nhận thấy là ông sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn lại dám nói về cuộc chạm trán g này với bất kỳ một linh hồn sống nào ai trên thế giới bao la này có thể tin ông phải mất một thời gian ông mới qua khỏi cơn sóc lúc đầu ông tự nhủ với bản thân h ạ n p h á c đang bị ảo giác gây nên do sự mất ngủ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử mệt n h o i của ông ta cố gắng hết mình để quên đi buổi gặp mặt chẳng dễ chịu chút nào này ông trao con chuột nhảy cho đứa cháu gái mình và chỉ thị cho thư ký riêng gỡ bức tranh có hình người đàn ông nhỏ bé xấu xí kẻ đã thông báo về chuyến viếng thăm của fash trước sự hoảng loạn của thủ tướng bức tranh không thể di chuyển được cho đến khi rất nhiều người thợ mộc một hai người thợ xây một nhà nghiên cứu lịch sử về tranh và trưởng tòa thị chính thành phố đều không làm sao gỡ được bức tranh đó thì vị thủ tướng từ bỏ mọi cố gắng thay vào đó ông ngồi mong đợi mọi chuyện sẽ không có gì biến động cho đến hết nhiệm kỳ này đôi khi ông khó có thể tin vào mắt mình khi thấy người trong bức tranh ngáp dài gãi gãi cái mũi hay thậm chí đôi lần ra khỏi hẳn bức tranh đi dạo để lại những vệt bùn nâu dài Dù sao, ông cũng tự tập cho bản thân không nhìn quá nhiều vào bức tranh và tự nhủ rằng mắt mình đôi khi cũng có vấn đề rồi một tối hệt như tối nay ba năm về trước thủ tướng đang ở trong phòng một mình khi bức tranh thông báo về chuyến viếng thăm đột ngột của fax phát hiện h ra từ lò sưởi ước sũng nước trong tình trạng khẩn cấp đáng kể. Trước khi thủ tướng kịp hỏi tại sao ông ta lại v ấ y nước lên khắp exminster, f h a s đã bắt đầu ba hoa về một tên tội phạm. Thủ tướng chưa bao giờ nghe tên s i r i u s Black, vài thứ như kiểu h o g w a r t s một thằng bé tên Harry Potter, không thứ gì gợi được. Kể cả cảm giác mơ hồ nhất trong thủ tướng: tôi vừa trở về từ e s k b a l phát nghiêng vành cái nón quả dưa, một lượng nước lớn nhỏ xuống túi áo ông, ở giữa biển Bắc anh bạn biết đấy, chuyến bay tồi tệ, bọn giám ngục thì khuấy động mọi thứ! ông ta lắc đầu. bọn chúng chưa từng để một vụ vượt ngực nào xảy ra cả dù sao cũng phải nhờ đến anh bạn đây giúp black được biết đến như một kẻ giết dân margot và có thể hắn đang chuẩn bị quay trở lại gia nhập hàng ngũ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhưng dĩ nhiên anh bạn đâu có biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là ai đúng không nào fox u đưa mắt nhìn thủ tướng đầy vẻ thất vọng rồi nói: Tốt hơn hết là ngồi xuống uống một chút w h i s k y tôi sẽ cho anh bạn biết tường t ầ n g mọi chuyện. Thủ tướng rất trong Phật từ trong khi bị ra lệnh cho phòng chuyện whisky lệnh Nhưng phép của ngồi xuống Ngay ở trong giang phòng của ông Nói đến ông mang ông vẫn ngồi xuống gì ra ra ra lấy vực vừa kẻ lại mời bị sao, đũa ở đó dù túi v ậ y ra hai cái cốc chứa chất lỏng màu hổ phách đẩy một cốc về phía thủ tướng và lại gần một cái ghế. Phast nói chuyện khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tới một lúc ông không nói ra một cái tên mà viết l ê n giấy da và nhét vào bàn tay không cầm cốc của thủ tướng. Khi Phast đứng dậy chuẩn bị ra về thủ tướng cũng đứng lên. Vậy là ông nghĩ, thủ tướng liếc mắt vào lòng bàn tay trái. chúa tể vô kẻ mà chớ gọi tên ra phát gầm gừ xin lỗi tôi xin lỗi ông tin là kẻ mà chớ gọi tên ra vẫn còn sống sót phải không à d u m b l e d o r e nghĩ vậy đấy phát nói buộc dây áo choàng dưới c ầ m nhưng chúng tôi chưa tìm ra hắn vì anh bạn đã hỏi tôi nên tôi xin nói hắn sẽ không nguy hiểm chừng nào hắn được trợ giúp vì vậy black mới là kẻ đáng lo ngại anh bạn sẽ cho đăng lệnh truy nã chứ tuyệt vời tôi mong chúng ta sẽ không gặp nhau nữa thủ tướng đáng kính nhưng họ đã gặp lại nhau gần một năm sau một ông phát đầy ưu phiền xuất hiện giữa thinh không ngay trong phòng nội các chính phủ thông báo về một sự nhũng nhiễu xảy ra tại cướp w i i hay h cái gì đại loại thế thế giới và rất nhiều m a r g o đã bị liên quan vào việc này tuy nhiên thủ tướng không cần phải lo vì dấu hiệu thông báo kẻ mà ai cũng biết là ai đấy quay lại không có ý nghĩa lớn lắm fax s cho rằng đó là một trò đùa và phòng quan hệ đối ngoại với m a r g o đang phụ trách vấn đề chỉnh sửa lại trí giới cho dân m a n g o、oh, ồ s ồ sức quên mất phát thêm vào chúng tôi đang nhập khẩu ba con rồng ngoại và một con nhân sư cho cúp tam pháp thuật chuyện thường thôi nhưng sở kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp nhưng sở kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật nói rằng có điều luật bắt buộc chúng tôi phải thông báo cho anh bạn nếu chúng tôi mang những sinh vật đặc biệt nguy hiểm vào đất nước tôi cái gì rồng thủ tướng lắp bắp đúng ba con và một con nhân sư phát nói chúc một ngày tốt lành thủ tướng đã mong rằng rồng và nhân sư là những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng không gần hai năm sau phát lại xuất hiện từ lò sưởi lần này với cái tin về vụ vượt ngục lớn ở e s k a b a n một vụ vượt ngục lớn thủ tướng nhắc lại giọng hơi khàn đi không gì phải lo không v ư ợ t gì phải lo cả phát nói một chân đã bước vào lò sưởi chúng tôi sẽ tóm gọn chúng nhanh thôi tôi chỉ nghĩ anh bạn nên biết trước khi thủ tướng kịp la lên đợi đ ã phát đã biến mất trong làn g khói màu xanh bất kể công chúng và những đối thủ nói gì thủ tướng không cần không phải là một tên ngốc trong tâm tưởng ông vẫn có một vấn đề là trái ngược hẳn với lời nói của phát buổi đầu gặp gỡ họ gặp nhau khá nhiều lần và càng ngày phát càng tỏ ra cáu kỉnh hơn dù không muốn nghĩ tới bộ trưởng pháp thuật chút nào hoặc như thủ tướng vẫn tự gọi v ị bộ trưởng khác. Những thủ tướng không vì thế mà bớt lo âu, lần xuất hiện tới của p h á h sẽ kèm những tin khủng khiếp hơn. Việc p h á h lại ra khỏi lò sưởi đầy mệt mỏi, bực bội và lạnh lùng, ngạc nhiên khi thấy thủ tướng không hiểu vì sao ông lại đến đây, hẳn là thứ tồi tệ nhất trong tuần lễ kinh khủng này. Bằng cách nào cách tôi biết chuyện đang xảy ra trong cộng đồng phù thủy thủ tướng ngắc ngứ tôi có một đất nước để điều hành và đủ thứ để quan tâm không cần đến phát cắt ngang chúng ta có những mối quan tâm chung cầu broccabell không tự nhiên sập đó không phải là một cơn lũ những kẻ giết người không thuộc dân margot gia đình h e r b e r t coley sẽ ổn hơn nếu không có ông ta chúng tôi đang tiến hành chuyển ông ấy tới bệnh viện thánh m a n g o chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật việc đó sẽ được thực hiện trong tối nay ông đã tôi sợ là tôi cái gì thủ tướng lắp bắp phát hít một hơi thở sâu và nói thủ tướng tôi rất xin lỗi hắn đã quay trở lại kẻ mà chớ gọi tên ra đã quay trở lại quay trở lại ông nói quay trở lại nghĩa là còn sống ý tôi là thủ tướng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện khủng khiếp ba năm trước khi phát kể cho ông về tên phù thủy ai cũng khiếp sợ kẻ đã gây ra hàng ngàn tội ác kinh tởm trước khi biến mất một cách bí ẩn mười lăm năm trước đúng còn sống phát nói đó là tôi không biết có thể gọi một người là còn sống không nếu chúng ta không thể giết được hắn d u m b l e d o r e không giải thích rõ với tôi lắm dù sao hắn có một thân thể hắn đang đi lại nói chuyện và giết người và theo mục đích của cuộc nói chuyện này tôi nghĩ rằng hắn còn sống thủ tướng chẳng biết nói gì hơn nhưng vì một thói quen cố hữu muốn mình có thể nói thông thạo mọi vấn đề ông bới tìm trong trí nhớ những gì còn sót lại về mẫu đối thoại ngày trước s i r i u s black đang ở với kẻ mà chớ gọi tên ra black black p a s t nói quay chiếc nón quả dưa bằng ngón tay ý anh bạn là s i r i u s black thề có bộ râu của merlin không hề Black đã chết chúng tôi đã nhầm về anh ta anh ta hoàn toàn vô tội và anh ta không hề đồng đội đồng thuyền với kẻ mà chớ gọi tên ra nữa ờ tôi muốn nói là ông ta quay chiếc nón quả dưa ngày càng ác liệt tất cả các bằng chứng đều chỉ rõ hơn năm mươi nhân chứng nhưng thôi dù sao anh ta cũng chết rồi Trong ê n thực tế t r bộ pháp t h u ậ t sắp mở một cuộc điều tra trước sự ngạc nhiên của ông, thủ tướng thấy một thoáng thương hại cho p h á s t nó nhanh chóng bị che khuất bởi niềm kiêu hãnh rực rỡ. rằng dù có thể ông quá kém cỏi trong lĩnh vực bước ra từ lò sưởi không bao giờ có một vụ giết người nào xảy ra trong tòa nhà chính phủ dưới quyền hành của ông hay đúng hơn là chưa có phát tiếp tục black là chuyện đã qua vấn đề chính là chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thưa thủ tướng và chúng ta cần hành động thủ tướng nhắc lại trong cuộc chiến không quá lời đấy chứ kẻ mà chớ gọi tên ra đã tập hợp được bọn vượt khỏi ngục e s c a b a n hồi tháng giêng p h s h nói càng gấp gáp hơn xoay xoay cái nón quả dưa trong tay nhanh đến mức nó chỉ còn là một bóng mờ từ khi chúng được tự do chúng đã hoành à n h và tàn phá rất kinh khủng cầu broccabal là do chúng phá chúng lên kế hoạch để giết margot hàng loạt trừ phi chúng tôi theo hắn lạy chúa thì ra đó là lỗi của ông làm cho những người đó chết và tôi phải trả lời câu hỏi về thép hang gỉ và cây cầu bị nhão và ông không hề biết gì cả thủ tướng gầm lên giận dữ lỗi của tôi phát nói da mặt chuyển màu ý anh bạn là tôi đã phải thỏa hiệp với bọn chúng chứ gì thủ tướng nói đứng dậy đi lại dọc căn phòng không nhưng tôi sẽ truy bắt kẻ hâm dọa và tóm chúng trước khi chúng làm thêm một vụ nào nữa vậy anh bạn nghĩ chúng tôi không hề cố gắng làm gì phát nói tất cả những thần sáng của bộ đều được huy động vào cuộc họ đã và đang tìm kiếm hắn và bộ hạ nhưng chúng ta đang nói về phù thủy quyền lực nhất thời đại phù thủy đã thoát khỏi mọi cố gắng bắt hắn hơn ba thập kỷ vậy tôi đoán ông chuẩn bị nói hắn cũng là người gây ra cơn lũ ở miền tây cơn nóng giận của thủ tướng càng tăng mỗi bước đi thật điên tiết khi biết được lý do của tất cả những thảm họa này và không thể công bố với mọi người thà chúng là lỗi của chính phủ thủ tướng hẳn cảm giác dễ chịu hơn phát nói rầu rĩ chẳng có cơn lũ nào cả xin lỗi thủ tướng quát lên dậm chân liên tục cây cối bật rễ mái nhà bay cột đèn cong những vụ chấn thương nghiêm trọng đó là lũ tử thần thực tử những kẻ đi theo kẻ mà chớ gọi tên ra theo dự đoán của tôi có thể còn có sự dính líu của bọn khổng lồ thủ tướng dừng lại t h ế như đầu ông vừa đụng một bức tường vô hình cái gì dính l i ế u cơ phát nhăn nhỏ lần nổi dậy trước hắn đã sử dụng người khổng lồ để đạt được những kế hoạch lớn ông nói g i a n phòng tin tức sai lệch đã làm việc điên liên tục rất nhiều đội điều chỉnh trí nhớ đã vào cuộc để sửa đổi trí nhớ những dân mắc gồ chứng kiến mọi việc sở kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật luôn túc trực quanh somerset nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bọn khổng lồ thật đúng là một thảm họa ông đã không nói thủ tướng đầy tức giận tôi không phản đối hiện tại tinh thần ở bộ pháp thuật rất thấp với tất cả những thứ đó và rồi để mất m i r i a m b o n e s để mất ai cơ Amelia Bones, giám đốc sở thi hành luật pháp thuật chúng tôi tin kẻ mà chớ gọi tên ra đã tự tay giết bà vì bà là một phù thủy cực xịn và có nhiều bằng chứng cho thấy bà đã chiến đấu hết sức mình. Fast hắn d i n g ngừng ngay cái mũ nhưng vụ án đó đã xuất hiện trên báo thủ tướng cố nén cơn giận báo của chúng tôi a m e l i a bones chỉ được kể về như một người phụ nữ trung niên sống một mình đó là một vụ giết người ghê tởm có rất nhiều công chúng quan tâm cảnh sát còn phải bối rối p a s t thở dài dĩ nhiên rồi bị giết trong một căn phòng khóa kính chúng tôi ngược lại biết rõ ai đã làm chuyện đó tuy nhiên biết rõ cũng chẳng giúp chúng tôi có thêm manh mối gì hữu ích cho việc lần ra hắn và e m m e l i n e vance có lẽ anh bạn chưa biết vụ đó ồ dĩ nhiên là tôi biết thủ tướng nói nó xảy ra ở gần đây dư luận và báo chí đã có hẳn một ngày rùm beng luật lệ không là gì ngay ở sân sau tòa nhà chính phủ chưa đủ đâu phát nói chán nản từng đàn giám mục ở khắp mọi nơi tấn công mọi người trái phải giữa ngày xa xưa hạnh phúc nếu nói chuyện này với thủ tướng hẳn ông sẽ không hiểu gì nhưng bây giờ thì tôi nghĩ giám m ộ t canh gác e s c a b a r chứ ông nói thận trọng chúng đã từng phát mệt mỏi nhưng chúng đã bỏ theo kẻ mà chớ gọi tên ra tôi không phản đối đó quả là một tin chấn động nhưng thủ tướng hơi hoảng loạn không phải ông đã nói với tôi chúng là những sinh vật hút hạnh phúc và hy vọng từ con người đấy chứ đúng là như vậy và chúng đang làm thế đó là lý do cho tất cả những sự u ám này đầu gối thủ tướng nhũn g ra ông khuỵu xuống chiếc ghế gần nhất ý nghĩ về những sinh vật vô hình tràn qua làng mạc thành phố gieo rắc buồn đau và chán nản lên những người bỏ phiếu cho ông làm ông thực sự muốn ngất đi f a s t ông cần phải làm một việc gì đấy đó là trách nhiệm của ông trách nhiệm của bộ trưởng pháp thuật thủ tướng thân mến của tôi anh bạn nghĩ tôi vẫn còn là bộ trưởng pháp thuật sau tất cả những điều đã xảy ra tôi đã bị sa thải ba ngày trước cả cộng đồng phù thủy đã đấu tranh cho vụ này hơn một tháng nay chà thực sự tôi chưa bao giờ thấy họ đoàn kết như vậy trong cả nhiệm kỳ đ â u thủ tướng không nói được gì dù thực sự ông rất căm phẫn những gì đã xảy ra ông vẫn cảm thấy thương cho người đàn ông trước mặt mình cuối cùng ông nói tôi rất tiếc tôi có thể làm gì cho ông không ông bạn thật là tốt nhưng tôi sợ là không có gì đâu tôi đến đây tối nay để cập nhật thông tin cho anh bạn và giới thiệu người kế nhiệm của tôi đáng lẽ ông ta phải có mặt ở đây vào lúc này nhưng ông ta rất bận rộn với tất cả những thứ đó fudge nhìn vào bước chân dung người đàn ông nhỏ bé đội bộ tóc bạc dài và xoăn đ a n ngoáy t à i bằng một cái lông chim bắt gặp ánh mắt fudge bước chân dung nói ông ta sẽ đến đây ngay "Ông ta vừa chuyển một lá thư cho cụ d r u m b o n d o r f chúc ông ta may mắn," Phast nói. "Lần đầu tiên chứa đựng vẻ cay đắng... tôi viết cho d r u m b o n d o r f hai lá một ngày trong suốt nửa tháng qua nhưng cụ không hề chuyển ý. Nếu cụ sẵn sàng thuyết phục thằng bé, tôi có khả năng vẫn là... tốt thôi... tôi mong Skimgur sẽ may mắn hơn." Phash rơi vào một sự im lặng đầy vẻ tôi bị ngược đãi. Sự im lặng bất chợt bị phá vỡ bởi giọng nói đầy quyết đoán mạnh mẽ của bức tranh. tới ngài thủ tướng dân Margot yêu cầu một cuộc gặp khẩn cấp xin đáp trả tức thì Rupert s k i m g e r bộ trưởng pháp thuật,] ừm、um, tốt thôi, thủ tướng nói buồn bã. uể o i nhìn ngọn lửa ngọc bích trong lò sưởi bùng cao một phù thủy khác xuất hiện và lại bước lên chiếc thảm cỏ phát a lùi lại sau vài giây lưỡng lự thủ tướng cũng làm theo chờ người mới đến phủi sạch bụi khỏi chiếc áo choàng đen và ngõ nghiêng xung quanh lúc đầu thủ tướng nghĩ rufus screamgirl khá giống một con sư tử già những vệt xám lẫn trong mái tóc hung dày như một đám bờm và lẫn cả ở hàng lông mày dày đôi mắt vàng ẩn sau cặp kính kim loại có vành ông có vẻ phong nhã dù bước đi hơi k h ậ p khiển thủ tướng thấy toát lên từ ông ta sự mạnh mẽ sắc sảo và hiểu tại sao cộng đồng phù thủy chọn scream girls c h ứ không phải f u d g e trong tình cảnh này ông khỏe không Thủ tướng hỏi lịch sự chìa tay ra. s k i m g e r bắt tay nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng rút đũa phép từ túi ra. Phaxt đã kể cho ông mọi chuyện và s k i m g e r nói tiến về phía cửa ra vào. Chỉa đũa phép vào ổ khóa. Thủ tướng nghe thấy tiếng khóa. ừ、um, đúng, Thủ tướng nói. và nếu ông không phiền tôi muốn cánh cửa không bị khóa tôi không thích bị cắt ngang s c r e a m g i r l nói nhanh hay bị nhìn lén ông c h ỉ a đũa phép lên cửa sổ những tấm rèm tự động nhảy ra che tôi là một người bận rộn vậy hãy đi thẳng vào vấn đề trước hết chúng ta nói về sự an toàn của ông thủ tướng đứng thẳng người lên tôi hoàn toàn hạnh phúc với sự an toàn mà tôi đang có. cảm ơn ông rất ồ chúng tôi thì không. s c r e a m g e a r chen vào. Sẽ chẳng hay ho gì cho dân Marco nếu thủ tướng của họ bị ếm lời nguyền độc đoán người thư ký mới ở văn phòng ngoài tôi sẽ không đuổi kingsley, s a r c o b o u nếu đó là thứ các ông muốn nói thủ tướng căng thẳng anh ta có năng lực làm việc hiệu quả gấp đôi người thường đơn giản đó là vì anh ta là một phù thủy screamer nói không hề mỉm cười một thần sáng xịn được sắp đặt vào đây để bảo vệ ông này khoan đã thủ tướng quá các ông không thể sắp xếp người vào gian phòng của tôi tôi mới là người quyết định ai làm việc cho tôi Tôi đã nghĩ ông rất hài lòng với s a r k i m g e r l ạ n h lùng. Tôi rất không, tôi đã vậy sẽ không có vấn đề gì chứ s c r i m g e r nói. Tôi miễn là s a r c o b o vẫn làm việc hiệu quả thủ tướng nói dài dặn nhưng có vẻ s c r i m g e r không nghe ông còn giờ về herbert c o l e y bộ trưởng dưới quyền ông ông ta tiếp tục người đã thành trò hề của công chúng bằng cách thể hiện như một con vịt ngớ ngẩn ông ta thì sao thủ tướng hỏi ông ta rõ ràng đã bị ếm một lời nguyền độc đoán ở mức độ nhẹ nó làm óc ông ta lẩn thẩn tuy nhiên ông ta vẫn có thể nguy hiểm ông ta chỉ đang ba hoa thủ tướng, yếu, thủ tướng yếu ớt có lẽ là do uống quá mức chắc là ông ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện đang kiểm tra ông ta cho đến bây giờ ông ta đã cố bóp cổ ba trong số họ tốt nhất là ông ta không nên ở trong cộng đồng margot một thời gian tôi ông ta sẽ trở lại bình thường chứ thủ tướng đầy hồi hộp Screamer đơn thuần chỉ nhún vai tiến về phía l ọ s ư i đó là tất cả những gì tôi phải nói tôi sẽ cập nhật thông tin cho ông thường xuyên thủ tướng hoặc nếu tôi quá bận rộn phát sẽ đến thay tôi ông ta đồng ý ở lại bộ với tư cách người cố vấn phát cố gắng cười nhưng trông như bị đau răng vậy s c r e a m e r cho tay vào túi lục tìm thứ bột thần kỳ chuyển ngọn lửa sang màu xanh thủ tướng nhìn hai phù thủy đầy thất vọng câu nói đã ở trên đầu lưỡi ông cả buổi tối nay bật ra thượng đế ơi nhưng các ông là phù thủy các ông biết làm phép các ông có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng screamer chậm chạp xoay người trao đổi một cái nhìn hoài nghi với fax lần này fax mỉm cười thật sự vấn đề là cái ác cũng biết phép thuật hai phụ thủy lần lượt bước vào ngọn lửa và biến mất